Hồi、thứ năm mươi lăm thổ hành tôn thất thế đầu tây kỳ nói về dương tiễn đến núi phi long nửa đường bị một hòn núi cao ngất đón lại nên phải x a xuống bên núi tùng bá mịt mù cảnh đẹp vô cùng lại nghe tiếng hạc ré vang trời mùi hương bay ngào ngạt dương tiễn lần theo mé núi một đỗi thì đến một cái cầu qua khỏi cầu đến một tòa lầu ngói xanh cửa đỏ bên trên có treo một tấm biển đề bốn chữ thanh loan đầu khuyết dương tiễn mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên ấy quên cả nhiệm vụ mình bỗng thấy cửa tòa lầu mở ra vài tiếng chim loan chim hạc kêu réo tiếp đó hai nàng tiên cầm phướng quạt đi trước một vị đạo cô đi giữa mặc áo hồng bào có tám nàng tiên theo sau hầu hạ mùi hương ngào ngạt ánh sáng chiếu lòa có bài thơ rằng sinh trốn diêu trì thiệt cấm cung đây qua non phượng cũng thung dung áo vàng giải ngọc xem tươi tắn áo đỏ mày xanh nhắm lạnh lùng lỡ hội bàn đào xa chén rượu nương tòa đầu khuyết dựa rừng thung biết nay mãn hạn về lầu cũ e nỗi vương mang lấy chữ tùng dương tiễn trông thấy ngạc nhiên vội ẩn mình trong rừng rậm không dám ló mặt ra đợi các tiên cô đi qua sẽ đứng dậy độn thổ nhưng lánh không khỏi những làn mắt của các tiên nương vị đạo cô đi giữa hỏi các tiên nương hầu hạ có ai ẩn trong rừng các ngươi đến xem thử một tiên nữ v ư ơ n g lệnh bước tới dương tiễn biết không xong túng thế phải ra mặt thưa đệ tử là dương tiễn học trò ngọc đảnh chân nhân ở động ngọc tuyền núi kim hà nay v ư ơ n g lệnh khương tử nha qua núi phi long có việc lúc đang đằng vân đi thẳng không dè bị hòn núi đón lại xa chân xuống đây xin tiên cô tha lỗi tiên nữ về thưa lại nàng tiên đi giữa truyền nếu là học trò của ngọc đảnh chân nhân thì cho phép được vào đây ra mắt dương tiễn vội bước tới làm lễ đạo cô hỏi ngươi đi đâu mà lạc bước đến đây dương tiễn thưa thổ hành tôn theo đặng k i ử u công trợ lực đánh tây kỳ nó có phép địa hành rất nguy hiểm vừa rồi thiếu chút nữa nó thích khách võ vương và thừa tướng nay tôi vâng lệnh khương thừa tướng đến núi phi long điều tra nguồn gốc để mưu bắt nó đạo cô nói thổ hành tôn là học trò của c ô lưu tôn c ô lưu tôn thả học trò đi làm b ậ y thì cứ kêu thầy nó xuống là xong ngươi có v ẻ tây kỳ nói giúp rằng ta kính kiến tử nha thôi ngươi đi đi kẻo trễ dương tiễn bái và hỏi xin nương nương cho biết danh hiệu để đệ tử thưa lại đạo cô nói ta là long kiết công chúa mẹ ta là diên trì kim mẫu cha ta là hạo thiên thượng đế nhân vì năm trước ta dọn hội b ả n đào đãi diệu lỡ tay phạm tội bị đày xuống núi phượng hoàng ở động thanh loan đầu khuyết dương tiễn nghe rõ từ tạ công chúa đằng vân bay đi nhưng chỉ chốc lát lại x a xuống nữa coi lại là một cái ao lớn mặt ao gió thổi ả o ả o sóng dậy l a n tăn dưới ao có một con quái thú r ă n g nành như gươm bạc miệng đỏ như t r ọ n máu gầm lên một tiếng nhảy lên bờ hai tay cầm chĩa ba đâm dương tiễn dương tiễn cười lớn nói đồ y ê u quái sao dám xâm phạm đến ta nói rồi cầm gươm đâm lại đánh được ít hiệp dương tiễn vỗ tay một cái sấm nổ vang trời con quái thú ấy vác chĩa sắt chạy hoảng dương tiễn đuổi theo đến chân núi kia có một cái hang đá miệng bằng cái thúng con quái ấy chui xuống miệng hang dương tiễn cười lớn ai thì không dám chui theo chớ ta rượt ngươi đến tận ổ nói rồi chui xuống hang ánh sáng lờ mờ như đi vào đêm tối dương tiễn trợn con mắt giữa hào quang chiếu sáng lòa khi đến chỗ tụt u cùng thì không thấy ai cả trong hang lại có để một cây dao ba mũi hai mép bén như gươm chiếu hào quang sáng giới nơi cắn dao có buộc một cái gói bằng vải dương tiễn lấy ngọn dao và gói ấy lên khỏi miệng hang mở ra xem trong gói chỉ có một cái áo rộng màu xanh dương tiễn mặc áo vào thấy vừa vặt lấy làm thích chí dương tiễn cởi áo gói lại lấy dao ra đi bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu lớn bắt thằng ăn trộm áo dương tiễn quay lại thấy có hai đứa nhỏ đang chạy theo liền trợn mắt hỏi ai là ăn trộm hai thằng nhỏ nói n g ư ờ i chớ ai dương tiễn nói ta đoạt của con quái thú sao chúng bay lại bảo là ta ăn trộm ta là dương tiễn học trò ngọc đảnh chân nhân tu hành đã lâu năm lẽ nào lại đi ăn cắp hai đứa bé nghe nói vội quỳ xuống đất thưa tôi nghe danh thầy đã lâu vì không biết mặt nên lầm lỡ xin thầy miễn chấp dương tiễn nói hai người tên họ là chi hai đứa bé đáp hai chúng tôi là kim mao đồng tử ở núi ngũ di xin theo thầy làm đệ tử dương tiễn nói như vậy thì tốt lắm hai n g ư ờ i muốn thọ giáo thì đi trước qua tây kỳ ra mắt khương thừa tướng và nói ta còn qua núi phi long ít hôm sẽ về kim mao động tử thưa nếu thừa tướng không dụng hai tôi biết tính làm sao dương tiễn nói hai n g ư ờ i đem cây thương và cái áo của ta đến đó làm tin hai đồng tử vâng lệnh từ tạ dương tiễn rồi độn t h ủ y qua tây kỳ hai anh em kim mao đồng tử vừa đến nơi quân giữ cửa trông thấy liền vào báo với tử nha có hai vị đạo đồng xin ra mắt tử nha cho vào hai đồng tử đứng trước mặt làm lễ và thưa hai tôi là kim mao đồng tử học trò của dương tiễn chân nhân thầy tôi có đưa áo và đao gặp hai tôi thu làm đệ tử sai đem về trước ra mắt thừa tướng tử nha khen dương tiễn có học trò như vậy cũng hay thôi hai ngươi sẽ ở trong thành hầu việc bấy giờ dương tiễn đã qua đến núi phi long vào động làm lễ ra mắt c ổ lưu tôn c ổ lưu tôn hỏi ngươi đến đây có việc chi dương tiễn thưa sư bá có mất khổn tiên t h ẳ n g không cù lưu tôn trợn mắt đứng dậy hỏi sao ngươi biết dương tiễn t h ừ a thổ hành tôn theo đặng k i ử u công đánh tây kỳ dùng dây khổn tiên bắt hết các tướng và trói cả thừa tướng tử nha tôi biết phép ấy của sư bá nên phải đến đây thưa chuyện cù lưu tôn giận đỏ mặt vỗ án hét thằng xúc sinh dám trốn xuống thế gian trộm bảo bối của ta làm cho ta mang tiếng thôi ngươi hãy về đi ta sẽ theo chân xuống đó dương tiễn tử tạc trở về tây kỳ thưa với tử nha tôi đã đi qua phi long động trình với c ổ sư bá thổ hành tôn đúng là học trò của c ổ sư bá nó ăn cắp dây khổn tiên làm bậy nói rồi thuật chuyện mình đi lạc đến thanh loan đ ổ khuyết và việc được đao áo thâu đệ tử v v tử nha nói ta mừng cho ngươi có hai đứa đồ đệ nói về c ổ lưu tôn sau khi nghe dương tiễn báo tin liền khiến đệ tử dữ động rồi hiện hào quang bay thẳng qua tây kỳ quân giữ cửa thấy c ổ lưu tôn đến vội vào phi báo tử nha ra ngoài nghênh tiếp mời vào trướng phủ và nói học trò anh bắt tướng rất nhiều tôi không ngờ nhờ dương tiễn sáng ý nên mới tìm ra manh mối vậy xin anh giúp đỡ cho tròn trung thủy thật tôi cảm nghĩa vô cùng c ô lưu tôn nói từ lúc phá trận thập tuyệt đến nay tôi không xem lại bảo bối chẳng ngờ thằng súc sinh đó ăn cắp trốn đi làm giữ nhưng chẳng hề chi tôi đã có kế xin đạo huynh cứ làm như vậy thế nào cũng bắt nó được Tử nhà nghe h n nói mừng rỡ vô cùng hôm sau một mình cưỡi tứ bất tướng đến dinh thương giả bộ thám thính quân thám thính trông thấy liền vào báo với đặng k i ề u công chúng tôi thấy tử nha cưỡi thú đi có một mình không biết dụng ý gì đặng k i ề u công nói tử nha dụng binh hay lắm nếu đi một mình như vậy chắc có mưu kế chi đây chúng ta chớ khá khinh khi t h ỏ hành tôn nói nếu thế thì may lắm xin nguyên soái cho tôi ra dinh bắt tử nha là yên chuyện đặng k i ử u công nói tướng quân muốn đi phải giữ mình cẩn thận t h ỏ hành tôn tuân lệnh xách côn ra khỏi dinh gọi tử nha nói khương thượng ngươi đã tới số mới đến dinh ta thám thính ta đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi nói rồi đưa côn ra đánh liền tử nha chống cự được ba hiệp liền d ụ c tứ bất tướng chạy dài thổ hành tôn rượt theo quăng dây khổn tiên lên quyết bắt sống tử nha không ngờ cù lưu tôn đứng trên mây thâu dây khổn tiên lập tức thổ hành tôn dốc lòng bắt tử nha để sớm ban sư về chào mà cưới thiền ngọc bởi đ á m say mỹ sắc nên mê mẩn anh hùng đến nỗi dây khổn tiên không x a xuống mà thổ hành tôn vẫn không để ý cứ đuổi theo tử nha bén gót khi dượt tử nha chạy qua một dặm đường nhìn lại không thấy dây khổn tiên đâu thổ hành tôn ngỡ là dây phép đã trở lại trong túi rồi liền thò tay vào đấy không thấy đâu cả mới thất kinh hồn vía không dám đuổi theo nữa tử nha quay lại kêu lớn thổ hành tôn ngươi dám đến đây đánh với ta ba hiệp nữa chăng t h ỏ hành tôn nghe nói nổi giận xách côn đuổi theo vừa khỏi vách tường kia xảy thấy c ổ lưu tôn đứng đó chờ c ổ lưu tôn hét lớn t h ỏ hành tôn ngươi chạy đi đâu vậy t h ỏ hành tôn trông thấy thầy kinh hãi nhào xuống đất mà trốn c ổ lưu tôn chỉ xuống đất một cái nói đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi tức thì đất cứng như đá t h ỏ hành tôn chui không được bị cù lưu tôn đuổi theo nắm đầu lấy khổn tiên trói cặp giò lại xách về thành tây kỳ các tướng nghe tin bắt được thổ hành tôn súng lại coi đông lắm cù lưu tôn quăng thổ hành tôn dưới đất dương tiễn vội thưa xin sư bá cẩn thận kẻo nó chui xuống đất lủi mất cù lưu tôn nói có ta đây không hề chi đâu rồi quay lại hỏi thổ hành tôn từ lúc phá trận thập tuyệt đến nay ta không coi lại dây khổn tiên vậy ai bảy ngươi ăn cắp báu vật đến giúp đặng k i ử u công hãy khai cho rõ thổ hành tôn nói lúc sư phụ đi phá trận thập tuyệt chưa về đệ tử ở nhà đi dạo quanh núi bỗng gặp một đạo sĩ cưỡi cọp đi ngang qua đó xưng là thân công báo người tu xiển giáo bảo tôi không có số thành tiên chỉ được hưởng công hầu phú quý và viết thư giới thiệu tôi cho đặng k i ử u công trọng dụng thưa sư phụ tôi nghe nói đến cảnh giàu sang nên ham l ỡ ăn cắp dây khổn tiên xuống phàm xin thầy hỉ xả tha cho đệ tử một lần tử nha giả vờ nói đốt một câu đạo huynh ơi thằng súc sinh này làm nhục giáo phái ta lắm xin chém đầu cho rảnh c ổ lưu tôn nói tội nó đáng chém đầu s o m nghĩ lại sau này thừa tướng có thể dùng nó để sai khiến trong binh cơ thêm một tướng phò chu diệt trụ tử nha nói đạo huynh truyền phép địa hành cho nó không ngờ nó lại dùng phép ấy thích khách võ vương và tôi may nhờ trời ra đ i ể m trước tôi đánh tay biết được mới giữ mình khỏi hại cù lưu tôn nổi giận mắng xúc sinh ngươi làm chuyện động trời nếu việc làm của ngươi thành tựu thì tội lỗi ấy ta gánh chịu hết ta dạy dỗ ngươi lâu nay ngươi đền ơn ta như vậy sao thổ hành tôn năn nỉ đệ tử thật mù quáng bởi đặng i ử u công có một đứa con gái xinh đẹp tuyệt vời hứa gả cho đệ tử nếu đệ tử sớm dẹp được tây kỳ ban sư về triều ca lòng đệ tử nóng như lửa đốt m â m cho sớm đến ngày hạnh phúc ấy nên đã tính chuyện hành thích võ vương và sư thúc nay đ ạ i tử hối lỗi và thưa thật mọi điều c ô lưu tôn nghe nói cúi mặt ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh tay xem tử nha thấy vậy hỏi đạo huynh hình như có điều gì nghĩ ngợi c ô lưu tôn nói b ả n đạo vừa bói ra quả thật thổ hành tôn có duyên nợ với nàng thiền ngọc việc này do trời định không phải chuyện tình cờ nay hai nước t h ổ nghịch nhau thật khó tính tử nha nói đặng k i ử u công là vị nguyên soái của nhà thương lẽ nào gả con cho tướng chu trong lúc hai nước đang giao tranh cổ lưu tôn nói võ vương là người phước lớn v à lại duyên nợ đã do trời định thì nhắm việc không khó khăn đâu nếu nàng thiền ngọc về tay thổ hành tôn rồi thì đặng k i ử u công nhất định đầu chu nay phải lựa người m i ê u trí đến dinh thương làm mai mới được tử nha ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhắm trong triều không ai đủ sức làm việc ấy chỉ có tăng nghi sinh h ọ a may đi được mà thôi c ô lưu tôn nói vậy thì phải sai tăng nghi sinh đi gấp kẻo trễ nải tử nha cho đòi tăng nghi sinh đến thương nghị truyền tha tội cho thổ hành tôn một lúc sau tăng nghi sinh đến h ậ u tử nha nói đặng k i ử u công có một gái là thiền ngọc hứa gả cho thổ hành tôn nay phiền đại phu đến làm mai và muốn cho xong việc phải dụng kế như vậy mới được tử nha bàn luận với tăng nghi sinh một hồi tăng nghi sinh tuân lệnh ra đi nói về đặng k i ử u công ngồi trong dinh trở mãi không thấy thổ hành tôn trở về lòng đang lo lắng bỗng nghe quân báo thổ hành tôn bị tử nha bắt sống rồi đặng k i ử u công kinh hãi than nếu tây kỳ bắt sống người này thì ta đánh sao lại các bạn thân mến về lời bàn người ta lừa thầy phản bạn cũng chỉ lòng ham muốn ích kỷ mà thôi cụ lưu tôn dạy đệ tử gần suốt một trăm năm thế mà không hiểu được tính ý của tên đồ đệ mình thổ hành tôn là một gã trẻ người bồng bột nghe nói đến danh vọng phú quý thì ham nghe nói đến sắc dục thì mơ mộng không hề nghĩ đến công việc mình làm phản lại chủ trương của thầy mình diễn tả một vị tiên mà đức tính lại phàm tục như vậy thật đáng buồn cười tuy nhiên không phải là không thực tế quyền lợi địa vị sắc đẹp là động lực tuyệt đối thúc đẩy con người xa vào đường tội lỗi mọi s â u xé trong xã hội loài người cũng chỉ v ề những b à t h u ố c độc ấy trong tiên giới cũng vậy mặc dù tu tiên tư tưởng vẫn không đồng nhất trong các giáo hệ có kẻ vì ý thức chống đối nhau gây thủ oán thì trong một giáo phái dĩ nhiên cũng có những kẻ đi ngược chủ trương mình chỉ có một thổ hành tôn mà cả thành tây kỳ phải xáo động vì phép địa hành và dây khổn tiên tác giả đã đưa ra một nhân vật hài hước để làm vui độc giả ở hồi này trong lúc độc giả đang căng thẳng qua trận thập tuyệt qua cái chết của anh em họ triệu và cái chết trung liệt của văn trọng nơi các hồi trước